Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây Ở trên mặt tờ báo ghi lại cuộc nói chuyện giữa giải tiên sinh và biên tập viên Tổ dĩnh làm trò cái quái gì vậy chứ phóng viên ở bên tiếp tục trì hỏi Tấm chân tình của giải tiên sinh Cô sẽ chấp nhận chứ Tôi không biết tài tiên sinh Gia lệ nói Cô không biết Vậy thì giải tiên sinh theo đuổi cô là giả Rất nhiều người cũng theo đuổi cô là giả sao Anh ta không theo đuổi tôi Đừng có mà nói lung tung Phóng viên nghi hoặc vậy thì viên tiên sinh này là ai chuyển mục tiêu lại sang bạch bác sĩ tiên sinh này ở đâu như vậy tại sao lại sách hành lý giúp cô hai người là có quan hệ gì phóng viên lấy máy ảnh xuống định chụp bạch bác sĩ nhưng gia lệ vội phẳng hét lên đừng chụp anh ấy thế nhưng không kịp nữa rồi phóng viên đã ấn nút chụp bạch bác sĩ co mày đồng thời gia lệ nhào tới giật lấy chiếc máy ảnh cô gào to lấy phim chụp ra đừng như vậy mà chết tiệt bọn họ sắp đánh nhau tới nơi rồi Gia Lệ à, hãy bình tĩnh đi. Gia Lệ giữ chặt máy ảnh chụp, đồng thời phóng viên vân bàn tay to lớn ra mà đẩy. Gia Lệ thiếu chút nữa thì té ngã. bệnh bác sĩ kịp thời đỡ cô, nhưng cô chẳng để ý xem mình có đứng vững hay không, vội vàng rút phim máy ảnh chụp ra. Phóng viên đặt lại máy ảnh, nhìn chăm chăm vào phim chụp đã hỏng trong tay Gia Lệ, nhất thời lơ giận bộc phát. Tôi muốn kiện cô, cái gì mà giải tên sinh theo đuổi cô, đúng là không biết xấu hổ Bạch bà sĩ tốn lấy phóng viên vẻ mặt hung ác Anh cao 1m8, cơ thể cường trắng, sức vóc dẻo sai Phóng viên ngay lập tức sợ hãi mặt lụt bà phai lại Anh định làm gì hả? Anh mà đánh tôi thì tôi sẽ kiện đó Mà nói lời xin lỗi của ấy. Vừa khốn kiếp anh nói cái gì đấy hả? Lập tức nói lời xin lỗi đi Sa lệ kinh ngạc chưa từng nhìn thấy anh hung dữ như vậy Lần trước viết bài báo, nói lạn về anh Mức độ cũng chưa từng bày kịp như bây giờ Cả phóng viên thấy tình hình như thế rất là không cam lòng nói. Tôi xin lỗi, nhưng mà cô đã làm hư phim chụp của tôi. Còn nữa, xin hỏi anh là gì của cô ấy? Hai người có quan hệ như thế nào? Anh đã theo đuổi cô ấy hả? Thật không hồn là phóng viên, Gia Lệ đau đầu mở miệng giải thích. Không phải. Đúng vậy. Bạch bà dễ nói khiến cho Gia Lệ ngạc nhiên. Lại thấy anh cao giọng nói với phóng viên kia. Không sai. Là tôi theo đuổi cô ấy. Tôi thích cô ấy. Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi. Anh trở về nếu dám viết bậy bạ thì đừng trách tôi không chặn đường, lập nát toàn bộ xương cốt của anh đó." Bạch bác sĩ nhíu mắt, nhìn bộ dáng phóng viên đường há to miệng vì hoảng sợ. "Này, anh cũng nên đi chữa răng sau đi. Miệng của anh hồi lắm đó, có thể mắc bệnh viêm lợi, nếu như không chữa trị có thể dẫn tới các vấn đề về tim mạch." Nghe thấy vậy, thì khuôn mặt phóng viên tối đen như mực. Bạch bác sĩ chốt cuộc cũng buông phóng viên ra, hai tay chống sườn oai phong lẫm liệt mà lờm hắn. "Bây giờ anh có thể đi rồi." hắn đi rồi bóng đèn hai bên chợt xuất hiện Gia lệ và bạch bào Bạc sĩ kiếp sự. từ hai bên của chiếc xe đang đậu lỗ lật ửa ra một đống người cầm máy ảnh chạy như bay tới đi bạch bác sĩ kéo Gia lệ chạy về trong xe khởi động động cơ vội vàng phóng đi ở trên xe anh khiển trách cô cô giật máy ảnh đi làm gì chứ ngộ nhỡ bị thương thề viết làm thế nào đã tội phạm phóng viên không tốt đâu cô hành động hơi quá rồi đó anh nghĩ cô không muốn liên lụy đến anh ư nghĩ đến cô vừa mới xong lên giật máy ảnh bộ sáng liều chết, bạch bằng sĩ đáy lòng rất là cảm động. vậy còn anh thì sao? vì sao lại nói đang theo đuổi tôi? rõ ràng là không có chuyện đó, anh thêm thắt làm chi chứ? bạch bằng sĩ bỗng nhiên lặng nghẹn lời. anh không muốn người khác ức hiếp cô. nghe thấy phóng viên nói cô như vậy thì lừa giận bốc lên. cô căn bản là người bị hại trong chuyện tình yêu kia. những phóng viên kia muốn truy hỏi tận cùng thì còn có lương tâm hay không? thế này đi nếu như đám Baratheon kia còn săn lùng cô, chỉ bằng cô tiếp tục ở nhà của tôi. Anh cất lời đề nghị. Ra lệ quay mặt đi. Sợ anh phát hiện ra mình không nhịn được mà nhếch khóe miệng, trong lòng hết sức là vui sướng, nhưng giọng nói cũng rất là bình tĩnh. Cũng được, xem ra chỉ có thể tạm thời như vậy. Vậy thì chúng ta về nhà thôi. ở trong phòng khách, hai cô gái đang tranh luận kịch liệt, bạch bác sĩ ôm mèo ngồi trong góc sofa tránh xa cuộc chiến này. Làm sao bộ lại làm vậy? Phủ nhận về phóng viên phiền xài trọng xâm theo đuổi bộ làm quái gì chứ? Xài trọng sâm vô dĩ đâu có theo đuổi mình. Tô Dĩnh cầm thét. Cậu đúng là ngu ngốc mà. hà dĩ nhiên là không theo đuổi bộ. Bọn mình nói như vậy là để giúp bộ giữ thể diện đó. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy chứ? Bộ không thể giả bộ một chút hay sao? Bộ đã quên Cao tuấn Thái nói bộ như thế nào rồi hả? Chúng ta phải phản kích lại bộ có hiểu không? để được gọi là gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà quan trọng là xài tên sinh không theo đuổi mình nhá. Gia Lệ lâm tiếp tổ dĩnh nói. Đúng là vô nghĩa. Đương nhiên là gạt phóng viên rồi. Đơn giản như vậy mà chẳng ngờ vô lại không nhận ra. lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net